Ông Kim đi đi lại lại một mình trong phòng với vẻ sốt ruột thanh thoảng ông làm bầm Chết chết Mấy cái đội công nhân giao thông của tỉnh Làm sao mà chết nổi ba cái cầu và hàng trăm mét đường ray đây, đây Bố chúng nó chứ Có đánh cũng đánh từ từ Chứ đánh dụng này lấy lực lượng đâu mà chưa kịp Ông Kim đi thêm mấy vòng nữa Rồi dừng lại nhấc điện thoại lên Cậu hố đi về công ông đạp xe qua đây báo cáo lại một lần nữa bằng miệng cho tôi nghe cụ thể thiệt hại của trận đánh phá chiều nay chứ tôi không muốn nghe báo cáo bằng điện thoại tôi đợi ông đấy vừa dập máy xuống ông lạnh nhất linh gọi vân phòng vị bán đi à ông quốc có ở nhà không đổi máy cho tứ gặp ông ấy thế nào ông quốc đang qua chỗ tứ à được rồi càng hay ông kim vừa để ống điện thoại vào máy thì xe con đông quốc cũng vào tên nơi. Tôi định qua Trúc Anh Sau đó đi xuống Tâm Bình Xem thì tại cụ thể thế nào Để còn điều lực lượng Tôi vừa gọi điện cho Tân Yếu Qua báo cáo cụ thể triệt hại Của trận đánh phát chiều nay Ông ngồi xuống nghe xong hắn đi Ông Yếu chưa báo cáo với anh à Hắn báo cáo bằng điện thoại Ngay khi ở Gia liên về Những thứ sốt ruột quá Nếu muốn nghe nó báo cáo bằng miệng Có gì hỏi luôn Hiếu đi xe đạp vào Chào Bí Tư, chào Chủ tịch Không kịp đậy vốn ngồi, ông Kim hỏi dồn. Chúng nó đánh gồm những đâu? Chúng đánh trên địa tên lửa ở Đại hồ, thuộc huyện Văn Lâm, đánh cầu đường sắt, đường bộ Gia Liễn, cầu tiên dáng và ga trung văn thuộc địa phận huyện Tam Bình. Ngoài mục tiêu cầu cống, nhà ga, chúng còn đánh phá vào các trần địa pháo bảo vệ cầu, trong đó có cả lực lượng bắn máy bay của dân quân đạo thắng Lực lượng dân quân bắn máy bay của dân đạo thắng có ai thương vong không? cáo bí tư, dân quân đậu tắng không có ai thương vong, chỉ có lượng lượng cao xạ pháo hai hy sinh và ba vị thương nhại. Số bị thương đã chuyển lên bệnh viện quân khu. Anh em hy sinh cũng đã chuyển về cơ quan huyện quê quả liệt sĩ để làm các thủ tục truy điệu trước khi mai táng. Thiệt hại vật chất lần này cũng rất nghiêm trọng. Cầu đường sắt đường bộ gia liễn bị sập hoàn toàn, cầu đường sắt tiến dáng mất một mố. Đoạn đường sắt của hai cầu này cũng bị đánh ngõ, chưa đo cụ thể chỉ ước tính khoảng hơn 100 m. Ông Kim quay sang hỏi ông Quốc Khi giao tông đã điều lực lượng xuống ngay khu vực địch đánh phá Trương Quốc Điều hai đội xuống đó từ lúc 3 giờ chiều Tài quân đang cho điều nốt đội Đang sửa đường đi sơn về tăng cường thêm Lạch nữa Tớ sẽ làm việc với quân khu xin lực lượng công binh chi viện Để cung định xin thêm một tiểu đoàn cao xạ bảo vệ các mục tiêu Chứ thế này thì gay lắm Hiếu cười Anh làm như miền Bắc này chỉ có một tiêu của tỉnh ta là quan trọng nhất Còn các nơi khác không cần bảo vệ Không phải bảo vệ cho tỉnh Phước Vĩnh Mà bảo vệ con đường huyết mạch Tiếp nhận thành viện trợ của nước bạn Ông quốc định xuống khu vực bị đánh phá ngay bây giờ à Tôi phải xuống trực tiếp xem tình hình ra sao Nếu cần tôi yêu cầu huyện Tham Bình và Văn Lâm Đều lực lượng, lượng dân công ra giúp khắc phục đường xá cho nhanh Ông Kim Thám Thành Đúng đây điều động lực lượng dân công tại chỗ làm nhiệm vụ san lấp hố bom để cho giao thông tập trung về vực dưới trước cầu cống. Ông cứ đi đi, tướng sẽ gọi điện ngay cho Tây Thành Chủ tịch Tam Bình cho điều dân công các xã lân cận đã giúp sức. Nếu Tam Bình cử đủ người thì không cần điều dân công của Văn Lâm đâu ông ạ. Ông Quốc bỏ giùm ra khỏi. Ông Kim đi đến nhấc luôn máy điện thoại gọi cho quân khu. Alo, phòng tham mưu quân khu đi ạ. Cho tôi gặp đồng chí tranh Khi nghe đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, ông Kim hỏi Ông Tránh đấy à? Tôi lại làm phiền ông đây Cuộc đối thoại trong điện thoại tiếp diễn Ông Kim khùng vậy không? Đi lên đây chứ không phải là khùng đâu Này, ông đã nắm được hôm nay ba cái cầu và hơn 100 mét đường đen của Phước Vĩnh bị Tân Vĩnh cao tung lên như gà bới không? Biết rồi à? Ông đã biết thì tôi làm việc luôn nhé Ông cho tôi xin một đơn vị công binh Cùng với giao thông tỉnh trước lại cầu và đường tay không Chẳng còn đơn vị nào trong tay tôi cả Ông bảo sao Không còn đơn vị nào à Nếu không còn thì ông rút những nơi chưa cần thiết về giúp tôi đi Không được một tiểu đoàn Thì ông cho vài đại đội cũng được Một đại đội có được không Chỉ được một đại đội thôi à Sao buồn xỉn thế Ông có biết chiều hôm nay toàn bộ ba cái cầu Trong đó hai cầu đường sắt Một cầu đường bộ đều bị tung ra từng mảnh không Cầu tiên ra ngắn nên khắc phục nhanh thôi Nhưng cầu đường sắt Đường bộ ra liên Mỗi chiếc dài gần 100m Lại còn hơn 100m đường sắt bị sới tung nữa Hiện trong tay tôi chỉ có 3 đội giao thông Đều tung vào đó hết rồi Còn điều thêm dân công nữa Tăng cường cho tôi hai đại đội công binh công trình nhé Ờ để tôi xem lại cái đã Đấy tôi biết ngay là ông định thử thách tôi mà Còn một yêu cầu nữa Ông chịu khó nghe và giúp nốt cho tôi Đừng đừng gọi lại đòi tiền đúng không Không không Tôi chỉ muốn nâng điều thêm cho một tiểu đoàn pháo cao xạ Tăng cường bảo vệ cho hai cái cầu đường sắt Và đường bộ ra điễn thôi Theo tôi do lực lượng phòng không mỏng Cho nên chúng đánh lần nào là chúng lần ấy Việc này thì chịu thật rồi Mới đơn vị phòng không và quân khu Đều tăng cường cho khu 4 hết rồi Hiện nay chẳng còn đơn vị nào cả không còn lực lượng, ông nói đùa đi à? Phó Tư lệnh tham mưu trưởng quân khu nói thế mà không biết ngượng à? Tôi chẳng kích bác ông đâu, tôi mà còn làm phó chính ủy quân khu như trước đây, tôi sẽ cho điều hành một trung đoàn cao giả các cỡ về cầu dân liên để đối đầu với tàng Mỹ xem mai thắng ai. Bên kia đầu dây có tiếng cười. Ông cười cái gì? Nếu ông không cho tôi thêm một tiểu đoàn cao giả, tôi sẽ trực tiếp xin với bộ tổng tham mưu. Lúc ấy các ông đừng có phê bình tôi qua mặt quân khu đấy nhé. Thôi được rồi, thực sự cái tính cùng của ông nên báo cáo vi bộ xin rút bớt hai đại đội đang bảo vệ nhà máy đúc bê tông tăng cường cho ông. Thế đã được chưa? Thằng Trình đi bộ vào phòng làm việc của mình, luận ngạc nhiên hỏi. Sao đâu mà chị đi bộ? Tôi đi ra đồng xem bà con ra đảo chăm sóc ngô và khoai tây ra xong, trình thầy đi bộ lên đây luôn." Luận cười. "Chị định Kim luôn chủ nhiệm hợp tác xã gia đảo hay sao đấy?" Giống được thu chức bí thư huyện ủy về làm chủ nhiệm hợp tác xã cũng ai Luận kéo ghế mời chi ngồi Người ta muốn lên cao không được Chỉ lại muốn tụt xuống thấp Giống đã lên bầm hết chưa chị Ngô lên rất đều Còn khoai tây chưa thấy gì Không biết nó lên chậm hay giống hỏng Lần đầu tiên vùng bình trồng khoai tây Nên chẳng biết hỏi ai khiến tôi lo quá Thất bại vụ khoai tây Chẳng biết ăn nói với bà con thế nào Sao chị không gọi điện hỏi phòng đông nghiệp xem Chị kêu lên, Ơ Nhi, sao tôi ngủ thế không biết, để tôi gọi điện hỏi anh ngụ xem, điện thoại của xác đặt đâu. Cả cơ quan dùng chung một cái đặt ở văn phòng ủy ban, để tôi dẫn chị qua. Chị đi cùng với luận qua chỗ để điện thoại, chị đến nhấc máy quay mấy vòng rồi gọi về phòng nông nghiệp viện, lát sau chị bỏ máy quay xong luận bảo, không có gì, dùng quay tây lên chậm hơn cây ngu. Muốn lên danh phải bơm nước vào đánh muống Đất ẩm cây khoai sẽ màu lên nhanh hơn Thế là đỡ lo rồi Luận và Chi trở về phòng làm việc của Luận Chi hỏi Anh đoán có ở bên phòng làm việc không ạ Rất ra đạp đi đâu từ buổi chỉ cần gặp anh đoán à Từng anh ấy ở nhà Tôi muốn trao đổi chuyện này Anh ấy đi vắng thì tôi trao đổi với chị Có gì chị trao đổi lại trong thường vụ cũng được Có việc gì đấy chị Quay đi quay lại vẫn là việc củng cố lại bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã gia đạo Luật ái náy Tôi thấy có cái khó trong chuyện này kìa. ạ Nếu như trước đây không nói làm gì Bây giờ ban quản trị đã tự phê bình trước chi bộ Trước hội nghị của xã Lại tích cực chuẩn bị làm bộ sân canh Mà dù biết đấy là thủ đoạn Nhưng lấy lý do gì để bầu lại ban quản trị giữ nhiệm kỳ Nếu họ thắc mắc thì mình phải có lý do để giải thích chứ em nghĩ mình thiếu kiên quyết từ đầu nên chậm hơn một bước. Chi thừa nhận. đúng là chúng ta hữu khuynh nhưng theo tôi không phải chúng ta không còn cách làm. Tôi đang trao đổi với một số đồng chí đảng viên trong chi bộ gia đạo và bà con giáo viên. Mọi người đều nhận ra thủ đoạn của mấy anh trong ban quản trị. Ngay cái việc còn miễn cưỡng trong việc quán cho nhóm, cho tổ cũng không qua mắt được mọi người. Nếu chúng ta đưa ra chủ trương bầu lại ban quản trị với lý do. Do họ điều hành yếu kém Khiến cho hợp tác xã ngày một đi xuống dốc Tôi nghĩ sẽ được bà con hoan nghênh Luận phân vân Nhưng họ lấy lý do Họ đã nhận ra sai lầm Và đang tích cực sửa chữa thì sao Chị suy nghĩ một lát rồi bảo Thôi được rồi Huyện ủy sẽ ra chỉ thị chi bộ và bà con sát viên hợp tác xã gia đạo Phải nhung trình chấp hành chỉ thị của huyện ủy, Thế là chẳng còn ai tắc mắc Luận tán thành Tôi thấy làm như vậy chứng tỏ huyện ủy hoàn toàn khách quan Mà cũng đỡ cho chúng tôi gánh nặng lãnh đạo Giải thích lòng vòng mệt lắm Trong thời gian bám sát cơ sở ở gia đạo Tôi thấy một số gương mặt rất xứng đáng Để bầu vào ban lãnh đạo mới Ai vị trí? Anh Dậu, anh Tế, anh Ngô và em Bích Từ cầu lãnh đạo của chúng ta Cần phải đưa phụ nữ và lớp trẻ vào Em Bích hiện đang chỉ huy tổ dân quân Bắn máy bay của xã Ra cũng khó Nhiệm vụ bắn máy bay cũng quan trọng, nhưng đó chỉ là công việc đột xuất trong một giai đoạn nào đó thôi, còn công việc lãnh đạo sản xuất và xây dựng hợp tác xã mang tính lâu dài. Cứ một người thay vào vị trí chỉ huy bắn máy bay không có bằng tìm một người tham gia điều hành hợp tác xã. Tôi thấy bà con Sa Viên Gia Đạo rất quý Em Bích. Em Bích thì tôi biết, em ấy là một bí thư chi đoàn rất năng nổ, đúng không chị ạ? Nếu đưa em Bích vào ban quản trị, em thấy sẽ lôi cuốn được phong trào thanh niên đặc biệt là nữ thanh niên đây là một lực lượng có thể làm cho hợp tác xã gia đạo chuyển biến nhảy vọt cũng lên. Chị cười nhẹ. Tự nhiên ý nghĩ của chị em mình lại gặp nhau. Đợt nào chị cũng ở năm bao hôm thế này để các cháu ai lo? Mấy đứa con ở nhà tự lo lấy với nhau, cả nhà tôi đều trở thành bao đảm đang hết. Chị vẫn ở nhà anh tế đấy à? Đợt tiểu nhà anh tế, đợt thì ở nhà anh giàu. Linh nai ở nhà bà Ngật. Bà Ngật dám cho chị ở kia? Chị cười. Lúc đầu thì bái ngại, nhưng khi nghe tôi bảo tôi sẽ đưa tiêu chuẩn gạo của tôi nộp cho bà, thế là bái vui vẻ ngay. có ở với bà ấy mới đến cảnh bấn tụ nhập quá, một lách nuôi ba đứa con trong bình biệt ở trong khu 4. Có lẽ làm công dân cầu đường lương lõ chẳng còn được bao nhiêu, nên gần một năm nay từng gửi cho bà ấy lấy mùa thu. Bốn miệng ăn chỉ trông vào số thóc công điểm coi cọt Làm sao bà ấy không tìm cách ăn cắp thóc của hợp tác Không trộn đất vào phân để tăng trọng lượng Mong kiếm thêm mấy cân thóc Luận cầm cái ấm đi đến chiếc xích vỏ nan Để ở góc phòng rót thêm nước Rồi quay lại ngồi vào ghế nói Bà mẹ chồng của tôi tính người ta tìm cách bước xến của hợp tác xã nhiều quá Suốt ngày ca cầm Đón nhầu xin đạo tạc Đón nhầu xin đạo tạc nghe buồn cười lắm nhưng gấm gia bà cụ nói đúng bao giờ chị về trên nguyện có khi sang mai tôi về bàn với thường vụ việc bầu bán lại ban quản trị gia đạo nếu thường vụ nhất trí thì sẽ cho bầu lại trong tháng tới và để cho ban quản trị mới làm quen với công việc trước lúc bước vào vụ chia mới được luận diền chi bỗng dưng cô thấy thương yêu chi vô hạn chương 20 mươi ông kim xuống xe Mọi người chưa kịp ra đón Thì ông đã xách cái đốt cày Xong sọc đi vào Trời tớ suốt ruột lắm vậy không Ông kiếm mỏi rồi kéo ghế ngồi Các vị ở dưới xã cũng vừa mới lên xong Bằng đáp rồi giới thiệu Đồng chí Kỳ và đồng chí An Ở Hồng Vân thì bí tư quen quá đi rồi Còn đây là đồng chí Soạn Bí thư đảng ủy Phương Trúc Và đồng chí Vinh là chủ nhiệm hợp tác xã Soạn tươi cười Ông gặp bí thư hai lần rồi Chắc bí thư không nhớ Nhớ được một lần Đó là hôm đại hội đảng bộ Vĩnh Hòa Hôm đó cậu phê bình tay mít có tác phòng quan liêu Quân Việt có đúng không nào Soạn khen Bí thư nhớ lâu thật Ông Trương chị và bà Thường Mới tay lãnh đạo ở Phương Trúc Chắc chưa biết chị Thường vậy không Chị Thường là trường ban kiểm tra tình ủy, Các cậu biết để sau này tới có trẻ nếp các cậu Các cậu muốn số này tôi cáo gì về tớ Thì lên gặp chị ấy Mọi người cười vui vẻ Sao cô nói của ông Kim Bằng mở lời Thành phần chủ tập họp đã có mặt đầy đủ cả rồi đấy ạ Xin mời Bí thư và chị Thường đi qua hội trường Ông Kim đứng dậy nhìn quanh gửi hỏi Hình như hôm qua tớ gọi điện xuống Có bảo các cậu mời cụ tao Ở thôn Hạ Hòa dự họp phải không Sao không thấy cụ ấy ở đâu Em đã trực tiếp đến mời cụ ấy Nhưng cô ấy bị mệt mấy hôm nay rồi Bằng trả lời Cô đau mệt thế nào Cô ấy dự cảm sơ sơ thôi ạ Thế thì lát nữa làm xong việc tôi phải đi thăm cô ấy mới được Mọi người đang ngồi vào chỗ Ông Kim hỏi Các cậu ở Hồng Vân và Phương Trúc Đã biết được nội dung của họp hôm nay chưa Soạn bí thư đảng ủy Phương Trúc đáp Đồng chí Bằng đã nói cho chúng em biết rồi ạ Ai điều khiển cuộc họp ngày hôm nay đấy? Cậu bằng ngay là cậu mịch. mịch nói đùa Đảng lãnh đạo trực tiếp Toàn diện trật đề Đến với tư huyện ủy là người chủ trì cuộc họp hôm nay đấy ạ Lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền đâu đến nhé. Cậu đừng lấy cớ để đun đề nhiệm vụ cho người khác Cậu bằng cho bắt đầu đi Đang trong thời chiến nó ngắn gọn thôi Không phải kính thưa kính gửi kính biếu Rồi kính mời nâng chán đâu Bằng cười không kính thưa, nhớ bí thư phê bình chúng em hối thì sao ạ? họp chứ có phải biết tinh đâu mà làm cho đầy đủ thủ tục thôi. nói đi. vâng, về quan lãnh đạo phương trúc có đề nghị với huyện ủy trong hợp tác xã hóa giá một số công cụ sản xuất bán cho giáo viên. đây là một vấn đề lớn liên quan đến chủ trương đường lối của đảng. vì tới huyện ủy không dám giải quyết và đã báo cáo lên với đồng chí bí thư tỉnh ủy sáng nay có đồng chí bí thư tỉnh ủy đã gọi điện thoại xuống yêu cầu cho buổi lãnh đạo sáng và hợp tác sáng của Hồng Vân và Phương Trúc họp để bàn về việc này. Nội dung cuộc họp là bàn cụ thể về việc trong hóa giá một số công cụ sản xuất để bán lại cho giáo viên theo đề nghị của đảng ủy và ban quản trị Phương Trúc. Xin đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy cho ý kiến. Ông Kim cười. Các cậu khuôn thật, đồn cho tớ để nếu cấp trên có phê bình thì bảo đây là ý kiến của bí thư tỉnh ủy các cậu chỉ là người thi hành thôi, có đúng không? Bằng nói, không phải như thế đâu à? Thú thật là chúng em chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào thật ạ. Tôi nói đùa, chúng vui thôi. Chứ đúng đây là vấn đề rất mới. Những cán bộ đảng viên của hợp tác xã Hồng Vân, Phương Trúc và huyện Vĩnh Hòa, Đảng xã Cao Sơn của huyện Linh Sơn, An Lưu của huyện Yên Lộc và một số xã và hợp tác xã nữa dám đổi cách làm, bao cấp bằng một kiểu khoán thác là một việc làm hết sức dũng cảm. Và có trách nhiệm trước đời sống của dân Những việc làm đó Tình nguyện hoàn toàn ủng hộ Và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước đảng Về quan điểm của mình Bây giờ tôi nói đến vấn đề của lãnh đạo phương trúc Hóa ra công cụ sản xuất để bán lại cho giáo viên Trước khi nói đến chuyện này Tôi muốn biết đề nghị này là của đảng ủy xã Hay của ban quản trị hợp tác xã Soạn trả lời Và các bí tư Đề nghị này là ban quản trị hợp tác xã Chứ không phải của đảng quỷ đâu ạ Thế đồng ý có ủng hộ đề nghị này của ban quản trị không? Nếu không ủng hộ thì chúng tôi đã không đề nghị việc này với huyện ủy Và chắc cũng không có cuộc họp hôm nay ạ Ông Kim nói tiếp Đây là điều đáng mừng Bởi không ai gần gũi dân bằng cán bộ cơ sở Họ là cây cầu nối giữa dân và lãnh đạo cấp trên Ông thủ nhậm phương thúc cho tôi hỏi Có phải đề nghị hóa giá công cụ là đề nghị của xã viên không Hay do ban quản trị nghĩ ra? Vinh đáp Thưa Bí Tư, đó là đề nghị của bà con đấy ạ Các ông thấy chưa? Dân mới là người quyết định nên làm cách nào cho nồi cơm của mình được đầy ngày ba bữa, đó nửa ba lần. Dân mà không thả cá trộm trong ao nhà mình thì hợp tác xã Hùng Vân làm xong nghĩ đến việc khoán cho dân nuôi cá tại ao của hộ giáo viên. Cán bộ, đảng viên phải nhạy bén nắm bắt nguyện vọng và những sáng kiến của dân, chọn lọc cái gì đúng thì nên tìm cách mà làm. Cái gì hay những chỗ hoàn trình thì chịu khó suy nghĩ làm cho nó hoàn chỉnh Những ý kiến cực đoan thì tìm cách giải thích cho dân hiểu Vì sao không được làm Không theo đuôi quần chúng Nhưng đừng lo sợ rồi bùi dập những nguyện vọng chính đáng của dân Tôi lại nói lệnh lạc cuộc họp hôm nay rồi phải không Bây giờ các cậu ở Hồng Vân và Phương Trúc cho tôi biết Công cụ sản xuất mà các cậu định hóa giá gồm những gì nào Hỏi xong ông Kim vừa lấy cái điếu cày cho thuốc vào hút Anh Tu Nhậm Hồng Vân đứng lên. Thưa Bí thư, hiện nay trong kho chúng em có 26 xe cải tiến, bốn cao cỏ cải tiến 64A, 7 bình bơm thuốc trừ sâu, 34 chiếc cải tay và bốn máy tút lúa bằng tay, còn lại là liềm máy, quang gánh và cao cỏ một lưỡi. Ông Kim hỏi: "Phương chức có những gì?" Vĩnh nói: "Dạ, tổng tác của em có 27 xe cải tiến." Trong đó có năm chiếc vừa mới sắm, tám bình thuốc trừ sâu, sáu cào cỏ cải tiến 64A, 32 cái tay, ba chiếc máy tuốt lúa và 137 cái liềm, còn quan cánh chúng em chưa từng kê hết được. Ông Kim hỏi: "Cậu là người đề nghị hóa giá công cụ sản xuất, vậy nói cho tôi nghe hóa ra bằng cách nào?" Thư bí thư: "Ban quản trị chúng em đã bàn và đã xin ý kiến của Đảng ủy. Đảng ủy cũng nhất trí cách làm của chúng em như sau." Thành lập một ban gồm cán bộ ban quản trị, bí thư chi bộ, bí thư đoàn thanh niên và một số đại biểu do dân cử. Ban này có nhiệm vụ đánh giá chất lượng công cụ, xác định giá cả của từng cái, sau đó thông báo cho những ai muốn mua thì tập trung lại để đấu giá công khai, ai trả giá cao người được. Các cậu làm dân chủ công khai như vậy là tốt, nhưng đầu tư chỉ đấu giá những công cụ có giá trị như xe cải tiến Bình bơm thuốc trừ sâu và cao cò cả chiến 64A và máy tốt lúa tôi. Còn cài tay, liềm mái, quang cánh ai muốn mua thì bán cho người ta Chứ có gì mà phải định giá, đấu giá cho mất thì giờ Mích tán thành Bí thức tư tụi nghị nói phải đấy Cài tay, liềm mái, quang cánh không có của tập thể Thì người ta cũng tự sắm lấy được, chẳng cần phải đấu giá đâu Còn chỗ này tôi muốn nói các cậu Tình hình tất cả các hợp tác xã của chúng ta hiện nay có một thực tế là có hộ nhiều lao động, có hộ ít lao động và có hộ thực sự neo đơn. Từ chỗ sức lực lao động của các hộ khác nhau đó đã nảy sinh ra có hộ đủ ăn, có hộ thiếu ăn, có hộ đang rơi vào cảnh nào túng. Nếu đem ra đấu giá các công cụ sản xuất, nhận định các hộ khá giả sẽ mua được là cái chắc chắn. Như vậy hộ có sức lao động sẽ có xe cải tiến để kéo còn hộ thiếu sức lao động trong đó có hộ có chồng con ra mặt trận sẽ trở về với đôi con gánh trên vai như vậy khẩu hiệu giải phóng đôi vai chỉ dành cho những hộ có sức lao động mà thôi các cậu đã tính đến việc này chưa câu hỏi quá bất ngờ khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau thú thật với bí thư là chúng tôi chưa nghĩ đến những điều bí thư vừa nói sản thú nhận ông kim hỏi lãnh đạo hồng vân định giải quyết việc này thế nào an đáp Chỉ có cách những nhà không có xe cải tiến Lúc nào cần thì nhờ những hộ có xe cải tiến tương trợ Rồi trả tiền harmon cho người ta thôi Ông Kim lại hỏi Chẳng may gặp cái anh tham lam Nó lấy ra cắt cổ tiền harmon thì sao? an cười toà Thế thì em chịu ạ? Tôi đề nghị giải quyết việc này như thế này Các cậu xem có được không nhé Xe cải tiến chỉ nên hóa giá 2 phần 3 thôi Còn lại một phần ba do hợp tác xã quản Để cho những người không mua được xe Thế cần thì thuê của hợp tác Bình thuốc trừ sâu cũng vậy Hợp tác nào cũng chỉ có 7 cái Vì thế không nên hóa giá Mà hợp tác quản để phục vụ chung Để tránh tình trạng tra chung không ai khóc Phải đề đang nguyên tắc như khi thuê xe cải tiến Của hợp tác xã hư hỏng phải bồi thường chẳng hạn Phải lấn dần từng bước cho các cậu ạ Năm u áp quá, rút cuộc thì xu hỏng bỏng không đấy Chị thường thấy thế nào chị bà thường nói theo tôi bước đầu ta nên làm như thế cái đã đồng chí bí thư huyện ủy vĩnh Hòa nói đúng làm gì thì làm chúng ta cần phải bảo đảm sự công bằng trong đội bộ hợp tác xã tránh tình trạng mất đoàn kết xảy ra sau khi hóa giá công cụ sản xuất trước khi tiến hành hóa giá cũng cần họp dân báo cáo chủ trương của lãnh đạo để cho dân biết và tham gia ý kiến rộng rãi có thể dân sẽ có những cách làm hay hơn kiểu chúng ta vừa bàn ông kim hỏi Các cậu lãnh đạo ở Hồng Vân thế thế nào Làm thế đã được chưa hay có cách khác An đáp Chúng tôi hoàn toàn đồng ý Với đề xuất các đam quả quý thức tình ạ Ông Trương đập vào chán mình một trái thật mạnh rồi kêu lên Chết thật Lại quay thế nào Hóa ra tới là người điều khiển cuộc họp Tớ mắc phải cái tật chưa chứ được Là hết có công việc là sánh tay áo lên làm sẵn mồm lên nói Làm xong mới nghĩ ra Mình mắc phải tắt phong bao biện Các cậu tông cảm cho cái tính của tớ nhé. Bây giờ tớ giao quyền điều khiển cuộc họp cho tay bằng đấy. Bằng xem nên giao cho anh nào làm trước để rút kinh nghiệm. Vinh cười rồi nói to. Hóa giá công cụ sản xuất là do sáng kiến của Phương Trúc. Để cho Phương Trúc làm chứ cần gì phải bàn nữa à? An cái luôn. Ông nên nhớ ông và tôi cùng nghĩ ra việc này. Nhưng ông nhanh mồm báo cáo với huyền vị trước. Chứ đừng có nhận vơ là sáng kiến của một mình Phương Trúc nhé. Đồng ý là tôi và ông có bàn với nhau Nhưng ông còn tôi đề không dám báo cáo Còn tôi ghi dòng là báo cáo ngay Trong thi chạy đua Anh nào đến đích trước là anh ấy thắng Em nói thế có phải không biết thư Ông Kim quay sang hỏi bằng Ông bằng sự việc này như thế nào đây Bằng đáp Phương Trúc đề nghị trước Nên để cho Phương Trúc thực hiện Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để Phương Trúc làm tốt việc này Vinh vỗ tay Huyện vị sáng suốt quá Biết mình nhỡ mồm, Vinh nói chữa ấy chết, em xin lỗi bí tư tình nguyện và bác thương Ông Kim cười Cậu nhỡ mồm nên tới phạt bằng cách Để cho Hồng Vân cùng hóa giá công cụ Như vậy đã công bằng chưa Vinh cười hù hú Bí tư tình nguyện rất sáng suốt ạ Bây giờ thì tình nguyện sáng suốt hơn nguyện nguyện rồi phải không Đáp lại câu nói đùa của ông Kim Là những chối cười sảng khoái Lịch dựng tôi xe đạp rồi đi vào nhà làm việc của hợp tác xã với thái độ bực dọc. Danh ngọ và lấu đang ngồi uống nước, ngạc nhiên đưa mắt nhìn lịch, danh hỏi: có việc gì mà chúng ông có vẻ bực bội vậy? Lịch vứt chai sắc cốt xuống bàn trừ đồng. Mẹ chúng nó chứ, cố gắng lên luận ngoài đồng đến cháy da xém mặt, tưởng chúng nó xuôi xuôi rồi, không ngờ chúng nó vẫn yêu cầu bầu lại ban quản trị hợp tác. Ông biết tí, ông đéo ra đồng cho biết kia sát, xin tránh nước ngọ giọt nước đưa cho Lịch. Ai bảo biết ông là bầu lại ban quản trị? Danh hỏi với bộ mặt méo sạch. Lịch nổi cáo. Ông không tính tôi đạp xe từ trên xác vì hay sao mà hỏi? Bần này kéo nhau ra đồng. Thấy ông dắt xe đạp đi. Cứ ngỡ ông đi ăn mảnh với tay nón, tay hãng. Chứ có biết ông đi đâu. Thế ông lên xa làm gì? Còn bộ luận. Cho gọi lên thông báo viện ủy yêu cầu bầu lại ban quản trị ra đạo. Danh trời tục. Đéo mẹ chúng nó Chúng nó kể có quyền hành trong tay Đi muốn hành ai thì hành Cái con bụi chi Chúng cười cười nói nói thế mà tâm độc Ông đéo chấp hành xem chúng nó làm gì được ông Lịch nói với giọng cáo kỉnh Ngọn người bình thân một lúc rồi hỏi Ông không có ý kiến gì với con bộ luận à Lịch đưa chân nước lên uống ngực một hơi Tôi bảo với con bộ luận là Không có nguyên tắc nào bồng lại ban lãnh đạo của hợp tác xã Giới nhiệm kỳ cả còn mùa luận bảo sao? bộ ta bảo Điều lệ tổ chức hợp tác giả có ghi Nếu ban quản trị phạm dữ sai lầm Hoặc không hoàn thành nhiệm vụ Sẽ viên hoặc cấp trên có quyền yêu cầu Giải tán ban chủ nhiệm cũ Để bầu thay thế một ban chủ nhiệm mới Tiếp tục điều hành công việc Vào quyết giày có móng tay nhọn Tớ đã có cách danh đồ hạn người về phiên lịch Ông đang nghĩ ra cách để đối phó rồi à? Trên đường thủ ủy ban về đây Tớ nghĩ chán ra rồi Không chờ để thua hai con bộ đàn ba ấy một cách dễ dàng như thế được Tôi sẽ lấy lý do tổ chức đại hội toàn thể xã viên đông quá Ý kiến không tập trung Nên định nghị tổ chức đại hội đại biểu xã viên để bầu Các ông cứ đi vận động bà con thân thích Những người u u cạc cạc Cả năm chẳng quan tâm gì đến chuyện hợp tác xã đi bầu Những người tham lam như bà Ngật, bà Quy, ông Phái, ông Diễn Thì cứ nói thẳng ra Nếu bỏ phiếu cho người ở ban quản trị cũ Thì được ban quản trị chi cho 5 ngày công Chỉ cần thu được 50 phiếu trong số 70 đại biểu tham dự là coi như nắm chắc phần thắng trong tay Dân chủ đúng điều lệ, chẳng con nào thằng nào làm đích gì được mình Danh đập tay xuống bàn một cái thật mạnh kêu lên giỏi giỏi tôi phục ông sát đất đấy Lịch có vẻ tự đắc Chúng lịch ai chứ chống lại thằng Lịch này thì chỉ có ngồi đó mà ôm ẩn suốt đời Nếu còn đang định viết một lá đơn tố cáo lên bàn kiểm tra tình ủy về việc bài Chi bàn luận và một số đảng viên trong đó có bí thư tri bộ đảng, đang có âm mưu hướng bà con nông dân trở về với con đường làm ăn dương lẻ tư bản chủ nghĩa. Ngọ tham gia. Này, tôi nghe nói ở trên cơ quan tình ủy hay ủy ban gì đó có một tổ phái viên của Trung ương cử về để theo dõi tình hình làm ăn của các hợp tác xã trong tỉnh ta. Ông mà tố cáo với mấy ông phái viên đó Thì coi như bí từ huyện ủy, Bí thư đảng ủy Và cả cái chức bí thư chi bộ của Thanh Ngô Coi như rơi xuống bùn Làm dân tố cáo là tớ dự phòng thôi Nước bù bắn xuân xẻ Chẳng có chuyện gì thì việc gì phải đi tố cáo Hôm nay các ông đi làm việc ngoài đồng Có nghe bà con hỏi vì sao tớ không đi làm không Ngọ đáp Chẳng thấy anh nhắc Tối này kiếm cái gì chán như các ông Lấu từ nãy đến giờ Chồng tay lên nghe Thì nghe Ngọ nói đến chuyện tổ chức chén Mới sực nhớ ra chuyện vợ mình đây Con vợ nhà tôi hôm qua Đã nói rào đón là Để mang con chó đến các cửa hàng thịt chó trên huyện Để bán Chứ để các ông bộ thịt Các ông trừ vào thịt nghĩa vụ thấp quá Ngọ biếu môi Thêm vẫn chó nhà mày Tan tâm chiều đạp xe kéo nhau đến phố huyện Vừa kín đáo vừa có đủ gia vị Mắm tôm chứ ăn ở nhà mày Như mọi lần chấm muối vắt chanh cả mồm. Thế nào Các ông có định đi không? Coi như chúc mừng việc ông lịch vĩ ra cách bảo vệ để ban quản trị khỏi bị độ. Lấu hỏi. Đi ăn gì vào khoản chi gì? Từ hôm bắt tay vào làm bộ sen canh, họ bành không, thì lấy lý do gì để mà chi nào? Lịch đập tay xuống bàn. Thôi, dẹp câu chuyện kéo nhau đến phố viện ăn thịt chó đi. bụng dạ đâu mà còn ăn đi uống. Ngày tối này... Các ông đi lên la, vận động khéo những người thân thuộc của các ông Nhận làm đại biểu tham dự đại hội đại biểu xã viên đi Vận động được càng nhiều càng chắc ăn Ngọ bảo Chắc gì bảo luận và tanh ngô chịu chấp nhận đại hội đại biểu xã viên Chờ dám thế nào rồi đi vận động, chứ vận động trước làm gì cho mất công Lịch tỏ ra tin tưởng Tôi tin là đảng ủy và tanh ngô sẽ chấp thuận điều lệ tổ chức hợp tác xã cũng có ghi điều này rồi Các ông yên tâm đi Các ông về chưa? tôi về đây. Chẳng có gì mà mệt bá cả người. Lịch nói xong, bỏ đi ra khỏi phòng, trả cho hỏi ai. Ngọ nấu danh, nhìn đó bằng những cặp mắt lo âu ngơ ngác. sầm sầm tối, ông Kim đi tới tầng trên những con đường được bóng cây trong khuân viên cơ quan tình vị. Tâm trạng ông hôm nay cũng dưng nặng chiếu một thất lạ thường. Cương độ đánh phá của máy bay Mỹ càng ngày càng tăng, Hôm nay chúng ném bom trúng một nhà trẻ của bà con ở Hà Nội sơ tán đầu huyện Văn Lâm làm hàng chục cháu chết và bị thương. Không phải con chó nhà mình, nhưng khi nghe báo cáo, người ông xế dầm, bữa cơm chiều ông cố nuốt mà không sao trôi được. Đi dạo được mấy vòng, ông Kim chằm mặt ông Sắc đang đi dạo ngược chiều với mình. Lâu lắm mới tích anh đi bách bộ. Ông Sắc nói tay cho lời chào. Tôi từng đi dạo vào ban đêm trước khi chuẩn bị đi ngủ nên anh không gặp đấy tôi. Anh gần đi đâu mà tôi thấy vắng? Anh ấy về Hà Nội họp, họp trung ương à? Không, ban bí thư làm việc với các trưởng phó ban, nhận định và đánh giá tình hình chung. Không biết ban bí thư có nhận định đánh giá tình hình qua các hợp tác xã nông nghiệp trên toàn miền Bắc hay không? Chắc là có, vì sản xuất nông nghiệp được coi như là một mặt trận mà. Không biết Ban Bí thư có nhìn thấy cái mặt trận ấy đang như một trận đồ bắt quái không? Không định nỗi như thế Có khi vì anh suốt ruột nên mới có một cái nhìn bi quan như vậy Tôi sẽ điểm tính xem lại mình Nhưng có một thực tế mà cấp trên chưa nhìn thấy Đó là yêu cầu bức thiết phải đổi mới cách làm ăn của các hợp tác sản nông nghiệp Những người cầm cân này mực hiện nay cứ ôm khư khư cái cơ chế cũ Đang là một trợ lực cho con đường phát triển sản xuất nông nghiệp Vì thế đang có một hiện tượng ngực đời là đi đổi mới từ dưới lên. Nói cho cùng, thời nào cũng vậy. Bao giờ cũng có hai cực đối lập nhau. Đó là bảo thủ và đổi mới. Có điều trong nội bộ không nên giải quyết mâu thuẫn đó bằng phân cực, chưa rẽ, đối lập mà phải biết chờ đợi, thuyết phục để từng bước khắc phục những khác biệt đó, để đi đến thống nhất. Nhìn đây tôi cũng muốn nhắc anh lưu ý, muốn đổi mới hay muốn cải cách gì thì tùy. Nhưng lúc nào cũng cần tâm niệm một điều Đừng để cho tính tự phát của nông dân Đi chạy đường lối của tập thể hóa Để ấy liên quan rất lớn Đến sinh mạng chính trị của anh đấy Tôi biết Vì thế tôi luôn luôn tự nhắc nhở mình Tháo gỡ, thay đổi Nhưng không gây đổ vỡ hợp tác xã Năng động nhưng không hỗn loạn Trái quy định nhưng không mất tính tổ chức Vừa rồi anh có nhắc đến sinh mệnh chính trị của tôi Nếu như tôi đổi được sinh mệnh chính trị của mình Bằng sự nâu ấm của nông dân Tôi sẵn sàng đổi Ông Sắc thở dài. Làm một con người chân chính đôi khi thật khó. Đúng thế, muốn làm một con người chân chính rất cần một tổ chức hiểu mình, có những người cấp trên phân binh sáng suốt, có những người đồng chí bên cạnh cùng tâm huyết, cùng chí hướng. Thiếu một trong những điều ấy thì chẳng làm được gì đến nơi đến chốn. Hai người lại lặng lẽ đi bên nhau, đi được một đoạn ông Sắc bảo. Hôm tan ông Bao vừa đi lên Vĩnh Hòa về. Hình như ở đó đang có chuyện gì đó Không biết anh có biết không Anh bao nói chuyện với anh à Nói qua loa thôi Hình như ở đó đang có chuyện hợp tác xã Bán công cụ sản xuất tôi sao viên Tôi nghĩ anh đã biết chuyện này rồi Tôi biết Không những biết mà tôi còn ủng hộ việc làm đó Không biết anh giải thích thế nào Chứ tôi thấy việc làm này hết sức mạo hiểm Tôi cũng đang nhìn thấy điều đó trước khi đồng ý cho hai hợp tác xã này hóa giá công cụ sản xuất bán cho xã viên. Chẳng giấu gì anh, tôi và chị Thường đã trực tiếp xuống đó bàn bạc giật với huyện ủy Vĩnh Hòa, cùng lãnh đạo của hai xã Hồng Vân và Phương Trúc trước khi cho thực hiện việc hóa giá. Nhưng không hiểu ai nói mà anh bao biết chuyện này để xuống kiểm tra vậy. Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng theo tôi đây là chuyện vô tình thôi ông bao từ trước đến giờ vẫn can cứu việc hợp tác xã hồng Vân chia đất cho giáo viên làm vụ sen canh và cho giáo viên thầu cá tại ao nhà mình ông ấy yêu cầu anh ảnh cần có thái độ dứt khoát với việc này nhưng thấy anh ảnh vẫn còn lân khừng nên đồng bào mới lần lên xuống hồng Vân cố tìm điều sự việc để chứng minh việc làm của hồng Vân là vi phạm nghiêm trọng đường đối của đảng hôm nay ông ta đi hồng Vân cũng với mục đích ấy nhưng dẫu anh ta may mắn thế nào lại với được chuyện hai hợp tác xã bán công cụ sản xuất cho giáo viên Tôi nghĩ trong đội bộ huyện ủy Vĩnh Hòa có người nào đó không tán thành với việc thay đổi phương thức sản xuất do các anh chủ trương đến đặt báo cáo với ông Bao. Điều này thì tôi biết, có một số huyện ủy viên từ trước đến giờ vẫn mất đồng ý kiến với việc đổi mới trong các hợp tác xã. Anh thấy thái độ của anh Bao đối với việc hóa ra công cụ sản xuất như thế nào? Một người cực đoan và giáo đều như ông Bao thì việc lấy của cải của tập thể bán cho cá nhân là một sai lầm hết sức nghiêm trọng, có khi còn bị khép vào tội chống đảng nữa đấy. nói xong ông sắc cười, đi mấy bước ông kim hỏi ông sắc: trong bà phát viên, anh là người hiểu tôi nhất, anh nghĩ thế nào về việc tôi cho hợp tác xã vay ra công cụ sản xuất để bán cho nông dân? Mọi chân quá, ta đi đến cái gứi đá, mọi hôm ngồi nói chuyện cho vui. Hôm nay lại không có chuyện vui rồi Ông Kim và ông Sát ngồi bật chiếc cây đá cũ kỹ Đặt dưới gốc cây sờ cử như mọi lần Các phòng trong cơ quan bắt đầu bật đèn Những bóng đèn điện leo lét Đỏ quẹt như những cục than. Không gian tính lặng Một con cò mè đi kiếm mồi về muộn Vũ cánh lao sao cùng với tiếng cỏ con liu riếu Trên đầu hai người Khi nãy anh hỏi tôi Nghĩ gì trước việc anh cho phép hợp tác xã hoa sát công cụ Bán trong đông dân bệ công Ông Sắc núi tiếp câu chuyện đang bỏ dở Tôi nghĩ việc ấy trước sao gì Rồi cũng đến nhưng anh cho làm hơi sớm Ông Kim cười Liệu tôi có được mang danh dậu con người đi tiên phong không? Ông Sắc cũng cười đáp Biết đâu hậu thế sẽ phong danh hiệu này cho anh Còn hiện tại chắc chắn tôi được coi như Người đang phá hợp tác xã có phải thế không? Ông Sắc bộc bạch Tôi đang lo cho anh, anh Kim ạ ông kinh cười vô tư. vậy mà tôi chẳng thấy lo chút nào. anh thấy lạ lắm phải không? đúng là tôi chẳng thấy lo chút nào trước việc mình đang làm. vì sao anh có biết không? tôi đang có đơn đảo những người bạn đồng hành. đó là những người nông dân. họ sẽ bảo chữa cho việc làm của tôi. nếu không bảo chữa được bây giờ thì mai sau họ sẽ bảo chữa. chính họ là người chứng minh cho việc làm của tôi là đúng và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. nói xong, ông Kim ngả người tựa lưng vào thành ghế đá. Nhìn lên những tán lá cây sạc cử lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm Lúc cậu con được ăn no chắc đang chìm dần và giấc ngủ Lịch cầm sắc cút đứng lên bảo ngoãn Ông phải ủng hộ chúng tôi đi nhé Không ủng hộ các ông thì còn ủng hộ ai Ông nhớ nói cho có tình có lý và thái độ phải mềm dẻo với bà Luận đấy Anh nói cho ông khỏi phải lo Tôi mà nói thì kiến trong lỗ không phải bò ra Đôi khỏi phòng làm việc quằn ngoẵng, lịch quá trốt luật. Chánh bí thư đứng tựu cuốn lời chào của lịch nghe ướt sợ. Luyện đang ngồi làm việc ngẩng đầu lên. Anh lịch đấy à? Ngồi xuống uống nước. Lịch đặt cái tách cô xuống bàn, rồi kéo ghế ra ngồi, luồn lấy tách trà xanh rất nước mời lịch. Tôi lên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của bí thư về việc tổ chức bầu lại ban quản trị của hợp tác xã gia đạo. Luận hỏi giọng phân chấn Thế à, các anh định khi nào thì tiến hành Chuẩn bị xong nội dung và cách thức tiến thành đại hội xong là làm luôn Đúng đấy, làm càng nhanh càng tốt Chứ vụ chiêm đuối đến nơi rồi Tuần này bận quá nên không đi xem đồng được Khoai tây và ngô phát triển tốt không anh lịch Tốt lắm Nếu gặp mưa thuận gió hòa thì thắng lợi to Chúng tôi đang lên nệ mua thêm lân và ca ki bón thêm cho nó Phải dành một vụ sân canh thắng lợi như khẩu hiệu đã đề ra Tạo khí tế cho việc bước vào vụ đông xuân Luận có cảm giác hơi là lạ Chứ thái độ sốt sắng của lịch Nhưng vẫn hỏi Dư luận của bà con về việc quán tổ quán nhóm như thế nào? Bà con thích lắm Nằm hùng ngục suốt từ sáng đến tối Chẳng thua kém gì làm ruộng phần trăm của mình Vụ đông xuân đến Dứt khoát phải thực hiện cái quán này ví thư ạ Đúng như vậy không thay đổi được cách làm ăn thì đến no cũng chưa thực hiện được, Chứ đừng nói đến chuyện giàu có. Cuộc họp đảng ủy sắp tới chỉ bàn một vấn đề, đó là tìm cách thao gỡ bế tắc hiện nay của hợp tác xã, trong đó có các biện pháp đổi mới phương thức khoán cho phù hợp với tình hình đòi hỏi và nguyện vọng của ba con đông dân. Trước mắt, phấn đấu vụ đông xuân tới đây phải đưa năng suất lên gấp đôi tác vụ vừa qua. Với cương vị là một chủ nhiệm lâu năm có nhiều kinh nghiệm, anh thấy có khả năng đưa năng suất vụ chiêm lên như tôi trình bày trong nghị quyết hay không? Nghe luận hỏi, khuôn mặt lịch như dẫn nở ra Lịch nói liên thoáng Sáng suốt ạ Bí thư đồng ủy vô cùng sáng suốt Đồng ủy phải tìm một cách thao gỡ cho được Tình hình bế tắc hiện nay Phải mạnh dạn khoán các kiểu để đưa năng suốt cây lúa lên gấp đôi Gấp ba các vụ trước đây Bí thư vừa hỏi tôi có khả năng đưa năng suất vụ chiêm lên gấp đôi các vụ vừa rồi Có được không phải không ạ Vâng Nếu tôi đi việc này vừa nghị quyết Nếu có thực hiện được không Lịch vừa suy nghĩ một lúc rồi mới nói theo tôi thì thừa sức, luồng đất của Sa Ta rất tốt, lực lượng lao động dồi dào, nông dân năng ái sản xuất, tập thể đảng ủy và bí thư chỉ đạo sản xuất, chỉ cần duy trì cho được cái quán tổ quan nhóm hiện nay, thì việc đưa năng suất lên gấp đôi các vụ vừa rồi chẳng có gì khó khăn cả. Nghe lịch nói vậy, luận quân quấy cái cảm giác là lạ lả trong thái độ xuất sảng của lịch lúc nãy. Nghe anh nói, tôi tính yên tâm với đề xuất của tôi đưa ra cho đảng ủy thảo luận. Bây giờ tôi muốn nghe anh trình bày về kế hoạch bầu lại ban quản trị của xã gia đảo. Lịch mở ra cốt, lấy cuốn sổ ra, đặt lên bàn, lấy lệ chứ không cần mở ra. Về tổ chức cho xã viên bầu lại ban quản trị có hai hình thức, Đại hội Toàn thể xã viên và Đại hội Đại biểu xã viên. Trong ban quản trị chúng tôi đã thảo luận hai hình thức này và thấy, tổ chức Đại hội Toàn thể xã viên thì không khí đông vui, nhưng do có hàng trăm xã viên tham dự đến mỗi người một ý. Nên khi bầu xô phiếu sẽ phân tán, khả năng bầu đi bầu lại nhiều lần nhất định sẽ xảy ra. Vì vậy chúng tôi chọn hình thức đại hội đại biểu xã viên cho gọn nhà. Phiếu bầu lại tập trung, có thể chỉ bầu một lần là được. Tôi đã cho đổi việc này với đồng chí Bí thư Tri Bộ, một số đảng viên và bà con xã viên. Mọi người đều thống nhất tổ chức đại hội đại biểu xã viên là hợp lý nhất. Mà chắc đại hội toàn thể xã viên tập thể đông người nhớ máy bay đánh như hôm nọ nguy hiểm lắm nếu tổ chức đại hội đại biểu thì có khoảng bao nhiêu người tham dự? Chúng tôi tính cứ ba giáo viên sẽ có một đại biểu, như vậy có khoảng trên 70 đại biểu tham dự. Luận không một chút nghi ngờ nói luôn, số lượng như vậy có thể đại diện cho giáo viên được đôi. Tôi đồng ý để các anh tổ chức đại hội đại biểu giáo viên. Nhưng lát nữa anh qua trao đổi thêm việc này với anh đoán, nếu anh đoán nhất trí thì các anh cứ thêm và tiến hành. Còn một vấn đề này nữa. Chúng tôi định chi công điểm cho các đại biểu dự đại hội, không biết có được không? Các anh định chi bao nhiêu? Ngập đôi công điểm sản xuất. Luận góp ý. Theo tôi, nếu có chi công điểm, thì cũng chỉ chi như công điểm sản xuất thôi. Ngồi họp có vã mù hôi như lao động ngoài đồng ruộng đâu mà được hưởng công suất gấp đôi. Vâng, tôi sẽ về bàn lại trong ban quản trị và xin thêm ý kiến của cấp ủy. Tôi qua xin ý kiến của chủ tịch đây. Lịch cầm sắc cốt đứng lên đi qua phòng quản noãn Bước vào cửa Lịch nói ngay Xong rồi mọi việc trên như mỡ tôi biết là sẽ ổn thôi Các ông định khi nào thì tổ chức đại hội Khi nào vận động được 2 phần 3 số người bỏ phiếu Cho ban quản trị cũ sẽ cho tiến hành đại hội Các ông nhớ làm khéo đấy Lộ liễu là ăn đòn ngay Ông yên tâm Kinh dụng đối phó của bọn này chắc là trục bộ đựng thấp chỗ này ông có dỗi không Ông ngồi đây làm gì? Lệch cười Từ ngày ban quần trị gương mẫu Bám lấy đồng ruộng đến giờ Chẳng được miếng chó gì vào mồm Tại ngọn con sáng kiến Sầm sầm tối chiều nay Kéo nhau lên phố huyện Chén một bữa tiệp chó Để ăn mừng Bước đầu thành công Về tổ chức đại hội Ông có nhớ cái hàng tiệp chó Chuyên cất dầu của con bộ hoang không? Đi nhá Đi thì đi Chứ sợ gì Nhưng các ông cứ đi trước Tôi lên xong một tí Chứ kéo đàn cho lúc đi không ổn đâu Vậy thì 6h30 bọn tôi đứng chờ ông ở cây đa đầu làng Yên mặt nhớ đúng giờ đây nha Tôi về đây Lịch ra lấy xe đạp nhảy lên vừa đạp vào huyết xóa mộng Trường 21 Đại hội đại biểu xã viên gia đạo được tổ chức trong sảnh của ngôi chùa làng Nơi lâu nay được dùng làm hội trường của hợp tác xã Tháng 9 trời ủ rông oi nồng bức bối Hơn 70 đại biểu ngồi bệt xuống chen chúc nhau trên nền lát gạch lá cổ. Mới đầu buổi sáng mà anh nấy mồ hôi nhấy nhài, trên hàng ghế đại biểu có tri, thanh, luận, noãn và ngu. Một chiếc bàn kê chân chiếc bên góc hội trường làm nơi ngồi của chủ tọa điều khiển đại hội và thư ký. Chưa bầu chủ tọa nên lịch ngồi ở đấy để điều khiển, lịch khỏi ngọ đang ngồi ở hàng ghế đầu bên dưới. Ông xem các đại biểu có trong danh sách mời xem có còn chú ai không để ta bắt đầu tiến hành đại hội. Ngọ đứng lên nhìn lướt qua một lượt giờ bảo Chưa thấy bà Quy đâu Lịch cằn nhằn Cái bà này là chúa chậm chạp Lịch buồn nói xong thì bà Quy tất tả tất tuổi đi vào Lịch cắt Các bà Quy này lúc nào cũng lịch bệt như con bịt bầu Làm gì giờ mới tới Bà có biết mọi người chỉ chờ ba chứ không Làm gì mà mắng như mắng con ở thế Sáng ra đồ nội tác vào chân tủ dây Để chưa đi đại hội về có cái mà giá Đại hội đã bầu bán gì chưa Ai chúng thủ nhậm rồi Mọi người cười ồ Chợ bà chưa đã họp đâu mà bầu với bán Lịch làm bộ vui vẻ nói với bà Quy Không cô thì chợ vẫn đông bầu quét đi cho đồi để về còn làm việc khác Dậu đùa Mới ban thức bầu ai thì bầu trước đi để còn về kéo gà ăn hết thóc của nhà bây giờ. Nếu được bầu ngay thì tôi tiếp tục bầu chú Lịch làm chủ nhiệm Tôi danh một chú Ngọ làm phó chủ nhiệm Chú Ngọ còn chung cả đội trưởng sản xuất như trước đây. Lịch cảm thấy bất an nên bắn áp và quy. Đã đến bộn còn mất trật tự. cụ Tào, một cụ già 70 tuổi, lắng tai nghề đã hết tuổi lao động từ lâu, nghiêng tai hỏi ông Cầm ngồi bên cạnh tôi lịch mình nói cái gì thế nhỉ? ông cầm nói to và tay cụ tạo chú ấy bảo cụ bầu chú ấy làm chủ nhiệm ông bảo xong chú ấy bảo chưa quả thực à chưa quả thực là cái từ con cải cách ruộng đất kia của à? sao cụ nhớ dài thế giàu ấy nhà tôi được đổi cải cách chơi cho một cái nồi đồng bây giờ vẫn dùng nấu cơm đấy ông ạ lại không muốn cho đùa quay ác của ông cầm cáo dài nên nói áp đi ông cầm mời cụ tạ có giữ trật tự để làm việc không ta bắt đầu làm việc nha hôm nay hợp tan sáng chúng ta tổ chức đại hội đại biểu giáo viên để bầu đại ban quản trị theo chỉ thị của huyện ủy trước khi vào đại hội tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí chi bí thư huyện ủy đồng chí thanh chủ tịch huyện về dự với chúng ta tôi đề nghị các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh mọi người bố tay, lệch dây tổ tiếp. Về phía địa phương có đồng chí ngoãn, chủ tịch, phó bí thư đảng ủy xã, đồng chí luận, bí thư đảng ủy đề nghị các đại biểu hoan nghênh, rộng hỏi rộng hài hước. Trong huyện thì nhiệt liệt hoan nghênh mà xã thì hoan nghênh thôi chứ không nhận liệt, lệch cẩu. Đây là chỗ đùa của ông đấy à? Ấy là tôi thấy ông nhất bên trọng nhất bên kinh thì nói vậy chứ ai dám nói đùa ở chỗ trang trọng như thế này? Ta tiếp tục làm việc nha Lịch nói Để điều khiển đại hội Đề nghị các đại biểu Cử cho một chủ tịch và một thư ký Dự kiến của ban quận trị Tôi sẽ làm chủ tịch Và đồng chí ngọ sẽ làm thư ký Xin các đại biểu cho ý kiến ạ Cụ Tào lại nghiêng tay hỏi ông Cầm Tôi lịch vừa nói gì thế Ông Cầm quét vào tay cụ Tào Chú bảo Cử ông làm chủ tịch đại hội Làm chủ tịch xã Chủ tịch huyện các đại biểu cây ô lịch cánh bị hú nên bước xuống bàng ngọ Sao ông lại mời cụ tảo đi dự đại hội cuối bị lãng tái có nghe gì đâu. lãng hay biết gì thì cụ ấy vẫn là giáo viên hợp tác xã. đã là giáo viên thì mọi người đều có quyền lợi như nhau. lịch quay lên đứng vào chỗ cũ hỏi các đại biểu có bầu thêm ai không ạ? Để đáp tay mọi người đồng ý như đề nghị của đồng chí chủ nhiệm lịch hỏi ai đồng ý với ý kiến của anh tế xin đưa tay thấy mọi người đồng ý lịch nói tiếp các đại biểu nhất trí bầu tôi làm chủ tịch anh ngọ làm thư ký đại hội xin mời đồng chí ngọ lên bàn thư ký ngọ đứng lên cài lại mấy chiếc cúc áo phanh ra bị nóng rồi đồng đỉnh đi lên chỗ bàn thư ký chờ ngọ ngồi vào chỗ lịch nói tiếp bây giờ tôi xin thông báo chương trình của đại hội như sau phần thứ nhất ban quản trị cũ kiểm điểm những ưu khuyết điểm của mình trong thời gian điều hành hợp tác xã phần thứ hai giới thiệu những người ứng cử vào ban quản trị mới phần thứ ba là các đại biểu bầu phần thứ tư ban quản trị mới được bầu hứa hẹn trước các đại biểu giáo viên cuối cùng là bế mạc dậu lại hỏi đùa không có mục mốu châu mở bo gì liên hoan mừng thắng lợi à lịch làm như không quan tâm đến câu nói đùa của dậu nên nói luôn nhân anh dậu nói chuyện mổ châu Tôi có xin thông báo cho các đại biểu biết Tôi có xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy Và được sự nhất trí của cấp ủy Những đại biểu tham dự đại hội hôm nay Mỗi đại biểu được hợp tác xã chi cho một ngày công Ông cầm cười nhạo Một ngày công chỉ hơn một lạng tóc Làm gì mà phải xin sự chỉ đạo chữ bí thư đảng ủy đến cấp ủy Không xin ý kiến sau này quyết toán Ông lại thắc mắc cho rằng Ban quần trị bài ra họp hành để lấy công điểm chia nhau thì sao ban quản trị cũ xưa này xuống thế nào bà con sát viên đều biết Việc gì ông chủ nhiệm phải lo Cụ Tào hỏi ông cầm Ông bảo ai cho cái gì Ông cầm trả lời cụ Tào Cụ đi dự đại hội ban quản trị cho cụ một ngày công Cụ nghe thủng chứ nào Người không thế này mà được những một ngày công kia à Lịch cảm thấy bối rối khi thấy mới bắt đầu đại hội mà đã có những triệu chứng tỏ ra một số người đã biết thủ đoạn của ban quản trị cũ nên bày ra mọi cách để đùa cợt. Lịch nhìn Thanh ngồi cạnh ngọ, hình như doanh cũng bắt đầu nhận ra điều này nên doanh cuốn gầm mặt nhìn xuống đất, lấy lại bình tĩnh lịch nói: "Đính với các đại biểu trật tự, bây giờ tôi xin thay mặt ban quản trị cũ kiểm điểm những yếu khuyết điểm trong công tác chỉ đạo điều hành hợp tác xã trong thời gian vừa qua. Tình thương các đồng chí lãnh đạo huyện, các các đồng chí lãnh đạo xã, Trong thời gian vừa qua Ban quản trị của hợp tác xã Có những mặt ưu khuyết điểm Sau đây về mặt ưu điểm Trong lúc lịch đang thao thao bất tuyệt Chỉ quên sang hỏi luận của Ngô Việc không tổ chức cho giáo viên Bầu đại biểu đi dự đại hội Mà để cho Ban quản trị chỉ định đại biểu đi dự Có thông qua cấp ủy không Ngô đáp Có chị ạ Chúng tôi biết rõ âm mưu của mấy người này Nên có trao đổi qua với anh Dậu và anh Tế Là hai người ở trong cấp ủy Sau đó lên xin ý kiến của bí thư đồng ủy, chỉ luận đồng ý với chúng tôi nhân dịp này Bạch mật họ ra cho bà con biết Các anh làm thế có ác quá không Chị hỏi Ngô đáp Đối với loại người không biết liêm gì là gì Cần có những bài học đau đớn Để dạy họ làm người chị ạ Chị và anh Thanh cứ chịu khó ngồi xem Thế nào họ cũng còn bày danh nhiều trò nữa Chứ không chỉ thế thôi đâu Đấy chị nghe xem Chị quay sang chú ý lịch đang nói có đại biểu nào có ý kiến gì nữa không nếu hết thì xin truyền qua phần giới thiệu những người tham gia ứng cử và ban quản trị mới để các đại biểu bầu chọn. Lịch Quân nói xong, bằng gật nói luôn: tôi xin đề nghị chú Lịch, chú Danh, chú Ngọ tiếp tục làm ban quản trị. Lịch đưa tay ngăn lại. để tôi nói hết đã tiêu chuẩn để bầu vào ban quản trị mới là những người có kinh nghiệm điều hành sản xuất đã được học tập bồi dưỡng của các lớp quản lý hợp tác xã, ngoài ra phải là đảng viên có tư tưởng và tác phong tốt, được các đại biểu xã viên dự đại hội hôm nay tín nhiệm. Bây giờ xin mời các đại biểu giới thiệu những người tham gia ứng cử để các đại biểu bầu. Dẫu nói luôn, nếu đưa ra tiêu chuẩn có kinh nghiệm điều hành sản xuất, đã qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hợp tác xã, thì chỉ có ban quản trị cũ mới có hai tiêu chuẩn này. Ngoài ra chẳng có ai có cả. Vì vậy tôi đề nghị các đại biểu tín nhiệm ai thì giới thiệu người đó, kể cả những người vắng mặt trong đại hội này. Thế tiếp lời của Dậu Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả anh Dậu Tôi đề nghị các đại biểu tín dọng ai thì cứ dây chầu Kể cả đoàn viên đăng viên hoặc người ngoài đảng Chứ không cứ gì là đảng viên Danh phản đối Nói danh Tế là không được Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện trực đề đã thành nguyên tắc Hợp tác xã là một đơn vị kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa Không phải đảng viên làm sao mà lãnh đạo được Tế cái tôi biết nguyên tắc lãnh đạo của đảng là toàn diện triệt đề nhưng ban quản trị hợp tác xã đặt dưới quyền lãnh đạo của chi bộ chứ không phải chi bộ đặt dưới quyền lãnh đạo của ban quản trị hợp tác xã vì vậy không nhất thiết ban quản trị phải là đảng viên lịch quay lại hỏi chi xin đồng chí bí thư huyện ủy cho ý kiến về vấn đề này à? không đánh đo chi nói luôn tôi thấy ý kiến của anh tế là đúng đấy các đại biểu tín dụng ai thì để cho người ta bầu kể cả người vắng mặt và không phải là đảng viên Lịch chứng ngừng trước câu trả lời của Chi Lấy lại vẻ tự nhiên Lịch tư cười nói tiếp Bây giờ xin các đại biểu giới thiệu Bà Ngật khi nãy nói chưa chính thức Bây giờ bà nói đi Bà giới thiệu ai vào ban quản trị Bà Ngật nói Thì tôi đã nói rồi đó Tôi giới thiệu chú, chú Ngọ và chú Giang đi thôi Lịch bảo Ngọ Anh Ngọ nhớ ghi cẩn thận Họ tên người được giới thiệu nhé Bà Ngật giới thiệu Lịch, danh và Ngọ Xin người khác phát biểu Bà Mão đứng lên Tôi xin giới thiệu chú Dậu, chú Tế và cháu Bích, bí thư chi đoàn thanh niên Bà quy nói Tôi thấy chú Lịch, chú Doanh và chú Ngọ đã làm cán bộ quen rồi, cứ để các chú ấy làm Dậu đứng lên Tôi xin tự ứng cử và ban quản trị, đồng thời giới thiệu thêm anh Tế, em Bích và bà Mão Bà Mão dãy lên Tôi không làm đâu, tôi mới học hết lớp 3, chứ nghĩa đâu mà làm cán bộ Lịch nói Chỉ mới giới thiệu tôi Chưa ai đã bầu bà đâu mà bà giấy nảy lên thế Đến được người khác giới thiệu nào Cô Hoàng, cô Giang Hay cô định bầu ai Sao mà ngồi im tin thiết thế Hoàng nói tương từng Các ông đã làm rồi Thì làm đi cho xong chuyện Bầu với lại cho bác Lịch chớp luôn Có nghĩa là cô giới thiệu tôi Anh Giang, anh Ngọ, anh Lấu à Thì còn ai vào đây nữa Hoàng đáp Lịch nhìn thẳng và Giang hỏi Cô giang giới thiệu ai? Tôi cũng giống như chị Hoang Các anh đã làm thì làm nốt đi cho xong chuyện các bầu thì cũng đến lượt thất anh Chứ có ai vào đây nữa Lịch bảo ngọ Ông ghi đi Cô giang giới thiệu lịch Danh ngọ lấu Trong khi mọi người giới thiệu chuyện bầu bám Thì cụ Tào ngồi gật gù. Thành thoảng đầu cụ gục xuống Khiến thân cụ dúi về phía trước Nhưng rồi được bật trở lại ngay Ông cầm ngồi cạnh cụ Tào Đưa vai ra đỡ cho cụ khỏi đồ nhào xuống đến nhà có tôi dựa cụ tào ngủ ngon lành và ngáy thật to. Quên làm mình đang ngồi trước cụ tào dựa, ông cầm đứng lên để phát biểu khiến cụ tào nằm quay giữa đất. Ông cầm hút hoàng cúi xuống để cụ tào ngồi dậy. cụ tào hỏi, về hả? ông cầm nói to, chưa xong đâu cô à, mọi người đang giới thiệu người vào ban quản trị hợp tác xã, cụ đừng bầu ai? ông hỏi ai cử tôi đi dự hội nghị nhà chúng ngọ cử tôi đi chứ ai? khổ quá tôi hỏi cụ bầu ai vào ban quản trị tôi thùng đôi bầu ai làm cán bộ hợp tác sáng chứ gì thì cũng mấy ông đã làm rồi còn bầu thêm làm gì nữa nghĩa là cụ bầu mấy ông cũ à phải lịch bỏng ngọ ghi vào cụ tạo giới thiệu lịch danh ngọ lấu ông cầm gỡ tay cụ tàu đang bấu lên mình đứng lên tôi có ý kiến định nghị bà con ta bầu những người mới vào ban quản trị Người mới thế nào cũng có cách làm ăn mới Chứ làm cái kiểu quậy vào sẩm đa Quay đi quay lại với núi làm ăn kiểu cũ Chẳng khi nào hợp tác sáng góc đầu lên được Tôi giới thiệu cụ thể luôn Anh giàu, anh tế, cháu bích, bà mão Có nam con nữ, có già có trẻ Thế là đẹp Lịch lại quay xuống bên dưới các đại biểu Mọi người giới thiệu tiếp đi nào Không có ai trả lời Lịch tỏ ra hân hoan Nếu không còn giới thiệu ai nữa Thì ta bắt đầu bầu Cuộc bầu bán kết thúc Ngọ đứng lên xứng to tin những người trúng cử Tôi xin đọc kết quả của cuộc bỏ phiếu Anh Lịch được 61 phiếu Anh Doanh được 62 phiếu Anh Ngọ được 58 phiếu Anh Lấu được 57 phiếu Anh Dậu được 12 phiếu Anh Tế 12 phiếu Cô Bích 10 phiếu Và Ba Mão được 3 phiếu Lịch nói giọng hân hoan Anh Ngọ đã đọc xong kết quả Có ai thắc mắc gì không Ông Cẩm bảo với cụ tào Dạ yeah, anh Lịch hỏi cô có thắc mắc gì không Cô tảo nghiêng tay hỏi Anh liên hoan hả Ông cầm nói to cốt cho mọi người nghe thấy Khổ quá làm gì có liên hoan Cô có thắc mắc gì về việc bầu cử không Lịch biết ông cầm đang sò nên nói như cách Định nghĩ ông cầm nghiêm túc Chỗ này không phải là chỗ cho ông đùa Ông cầm nói tỉnh bơ Khổ thân tôi Thế mà từ sáng đến giờ tôi cứ tưởng thức ông làm trò đùa cho vui